đang linh tập hai phi trở về thuật lại mọi chuyện cho hai hồng nghe chỉ nỗi cơn tâm bệnh định đến nhà tiểu lôi cả dòng họ ra chửi nhưng phi cản lại Sẵn tiện cô nói tốt cho thận vài câu. Hai Hồng ngó em gái lôm lôm. Chị sợ nhất là nó lỡ dại khoái cái thằng đàn ông có vợ là tiêu đời. Ở cái khu vực này, cỡ tuổi chị em của chị thì không còn thanh niên nào độc thân nữa. Nếu không có chắc lòng chắc dạ, mà qua ngang bắt hụt thì phải chịu làm bé mọn. Mà trời ơi, cái thân làm bé thì dinh dự cái gì? Không biết khi nào con vợ lớn nó nổi cơn lên nó quậy cho một trận thì mặt mày để đi đâu chứ? Hai hồng liếc liếc phi. Đừng có nói với tao là mày thích cái thằng thuốc dòng đó nghe không? Cái thằng ức ở đâu ở tràn gì ở đây. Mình không có biết gốc khác gì của nó trơn á. Tao ngó cái bộ dạng của nó thì biết là nó là cái đứa mồm mép léo lự lắm đó. Cái ngữ này đi tới đâu bồ bịch tới đó cho mà coi. Mày có gì với nó thì cũng phải chỉ là giai đoạn thôi. Nó ăn đã rồi chê chán quất ngựa tri phong để lại hậu quả rằng sao á. Mày biết không? Phi ngập ngừng. Chị nói tôi mới nói, chị coi, chị em mình lớn tuổi rồi mà không đứa nào có con. Thôi để tôi kiếm đại một đứa hữu hủ hỷ. Người ta cười thì cũng cười thời gian, chứ không lẽ ăn cơm nhà mà theo cười mình hoài hay sao? Nhưng mà mình có đứa con, chứ nếu không sau này á một đứa mất đứa kia một mình trụi lũi tội nghiệp chị ơi. Bọn mày nói tao chưa từng nghĩ đến cái chuyện đó hay sao, nhưng mà người ta đã có vợ, lỡ như vợ cái thằng chả lại quậy quỏ thì mày tính làm sao? Mình có phá hoại gia ca người ta đâu mà sợ chị Bất quá nếu bà tới thì năng nỉ Nói tôi chị muốn có đứa con nuôi thôi Tôi không có cần trợ cấp nuôi dưỡng gì ráo tròi Xưa, mày tính nghe gọn hơn à Dễ vậy sao Tôi chỉ sợ chị buồn thôi Chứ cái miệng đời kệ họ Chị mà làm ngơ thì tôi yên tâm rồi Mà tao hỏi thiệt mày nghe, Mày với thằng chả có gì chưa Bây giờ thì chưa Mà ảnh cũng chưa có chọc ghẹo gì tôi hết đó. Nhưng tôi biết ảnh đầy ý tôi rồi Tuy hai hồng không có ừ hử gì hết, nhưng Phi biết chị không có còn khó khăn trong chuyện đó nữa. Vậy là chị mọ làm sao đó, mần 10 tháng sau, Phi sanh ra một thằng nhóc ký kg đặt tên nghe muốn nổ con ráy, Diệp Phi Thương. Xong cái vụ đó, rồi tới cái quyện cuối cùng mà thận lui tới là Bình Đại. Ở Bình Đại, thận quen biết và chơi thân với Phương. Trước giờ chưa có mua bán bò, hễ mỗi khi tới Bình Đại, Thận đều ăn nghỉ ngủ ở nhà Phương. Bây giờ thì lại càng thân. Nhà Phương là tụ điểm để Thận giao tiếp với các hộ có bò bán. Cha mẹ của Phương mất sớm, nhà chỉ có hai anh em là Phương và Mai. Thời điểm đó Mai cũng bộn tuổi mà chưa có lập gia đình. Do ăn dầm nằm về nhà Phương nên chỉ qua mấy lần tới Bình Đại là Thận đã kim được Mai và tặng cho cô một bụng trà bá luôn. Khi Phương hay tin thì xém chút tuyệt giao với Thận, nhưng nhờ cái mồm mép hứa hẹn đủ điều nên cuối cùng Mai cũng an toàn sinh cho Thận một cô bé gái khai sinh là Trần Mai Thương. Tính đến thời điểm này, Thận đã có ba đứa con của vợ lớn và chính đứa con của bảy bà vợ bé, tất cả đều tên Thương, khác nhau họ và tên Lót thôi. Bấy giờ thì thận lần mặt với chờ rồi, không có giấu giếm gì cả, giờ cũng không có biết giấu giếm bằng cách nào. Tuy nhiên, chờ tuy biết chồng mình lăn nhăn ở bên ngoài, nhưng khi về nhà cũng sốt giác lo lắng chuyện gia đình, nên chị cũng không có thèm kẻ dạch làm cái gì. Tám bà vợ cũng không ai biết ai, trong lòng mỗi cô vợ bé, chỉ biết mình đang chung chồng với người vợ lớn của thận mà thôi. Bấy giờ điện thoại di động đã có, nhưng phủ sống không đều Những nơi xa thị trấn thì cái điện thoại nó giống y như cái cục sắt để dành đập đá. Lúc nào thận cũng bọc theo ở trong mình, nhưng không hề cho bất cứ một ai. Cái điện thoại này anh chỉ dùng để gọi về điện thoại bàn ở nhà và đi với nơi nào có sống thì gọi cho khách làm ăn. Không một ai biết số của anh ngoài trừ chờ. Nếu như mọi chuyện đều suôn sẻ, ngày tháng cứ êm trôi qua thì chắc mãn kiếp cũng không ai biết cái anh chàng sáu thận này lại đổ đốn như vậy, nhưng kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, sự thật nào cũng phải phơi bày ra ánh sáng. đã đến cái thời điểm thận phải lòi cái lưng ra rồi. đó là một buổi sáng thứ bảy, thận đang phụ với chờ cho bò ăn tại nhà, thì ngoài sân có tiếng honda đổ gấp, một người đàn ông có vẻ như honda ôm ngó giáo giác như tìm kiếm ai. Thận thấy vậy nên ngừng tay đi ra chào hỏi Người đó nói gấp Tôi kiếm anh Sáu Thận mua bò Tôi đây anh kiếm tôi có chuyện chi hả Người đàn ông dừng xe kéo tay Thận Tránh khỏi mắt nhìn của chờ Rồi kề tay nói nhỏ Con của Giang nằm bệnh viện rồi Thận điến hồn N -n -n Chết cha Bình gì mà nằm bệnh viện dữ vậy hồi nào Chiều hôm qua Sáng nay cũng chưa có thấy bớt đâu Nghe nói phải truyền máu gì đó Còn gan nó quãng quá nên ông chủ trại bò mới cho địa chỉ kêu tôi chạy qua cho anh hay nè. Hiện bây giờ nó đang nằm ở khoai nhi bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Chú coi tính làm sao thì tính nghe. Tôi dìa à. Mặt cho thận đứng ngẩn người ra. Anh Honda ôm nổ máy xe rời đi. Thận nghe ruột gan rối bời. Không biết nói sao với chờ. Để đến bệnh viện thì chờ đã xuất hiện sau lưng anh. Giọng nói lạnh ngắt không một biểu cảm. Con vợ bé bệnh rồi hả? Thận quay lại xấu hổ không biết nói gì với vợ Chờ điềm nhiên Thì coi thay đồ chạy lên với cổ coi sao Dù gì cũng máu thịt của anh Đâu thể nghe chuyện mà làm ngơ được Thận ái ngại nhìn vợ Em không có giận anh hả Vợ giận thì có được cái gì không Lo cứu chửi đứa nhỏ trước đi Sau đó mới tính Thận cảm động Em thiệt là tốt lắm à. Chờ à Anh có lỗi với em Nhưng em đừng có lo Dẫu sao á đó cũng chẳng là thiếp, em mới là thê. Thê thiếp cái con khỉ khô thời đại nào rồi. Anh làm như anh là vua chúa hay quan lớn gì vậy đó ông bằng. Thôi, coi đi đi cha nội, nhớ mang theo tiền trả viện phí cho người ta đó. Thận nhìn vợ bằng ánh mắt hàm ơn. Anh đi ngang ôm chị hung một cái lên má. Chờ dùng dần sâu thận ra. Bắt mệt à, đừng có nịnh tôi. Xong việc rồi, á anh coi tôi nè. Em trị anh sao cũng được hết á, miễn em đừng có bỏ anh là được à. hơn xui à. Thận vừa quay lưng định dắt chiếc không ra, thì chờ kêu dối theo. Nhớ bọc theo tiền đó ông cầm. Sao kêu anh bằng ông ẩm? Kêu gì kệ người ta, chứ trị tội ông là may lắm rồi đó. Có tiếng liên kèng của ông bán kem bánh. Ba đứa con của thận nhí nhố chạy ra. Má, má cho tiền ăn kem đi má vừa mới móc túi vừa nói kêu cháu đại lại đi đưa một cái rồi má trả tiền thằng hiền ngẩn cái mặt thấy cưng lên nhìn má nó đưa một cái nhưng má sau người con đi tút ở đằng xa mà ăn đứng gần nhỏ Hạnh nó cái nó kéo tay con ịnh cái mỏ nó vô sâu hút hà nó chơi kỳ lắm má vậy là nó kéo của con miếng bự chán luôn nha bé hạnh giòm mỏ lên anh hai cũng vậy sao ảnh không biết mà mà anh biết láo em à. Thận nhìn ba đứa con của mình mà nghe ấm trong lòng hết sức. Ba đứa đích tử này là con của chính thê nên được anh yêu thương hết thảy. Mà tụi nó lại rất ngoan và dễ thương. Nhất là thằng Tường. Nó làm anh hai không có chê vào đâu được. Học giỏi, lại thương em. Nhường nhịn hết đứa này tới đứa kia. Tối nào cũng vậy cho hai đứa em học xong mới tới phiên mình. Ba đứa con của đứa con của anh và thằng Hiền và con Hạnh hay cà nanh nhau, nhưng hễ một đứa bị trầy là đứa kia binh hết lời. Nếu như anh không có lăng nhăng ở bên ngoài, thì nhiều đây cũng đủ làm cho anh hạnh phúc rồi. Nhưng vợ biết sao đây, con thì cũng có cả nùi với người ta, mà làm cha thì phải có trách nhiệm với con chứ. Hồi nãy nghe chú Honda ôm báo tin, anh chỉ sợ chờ nổi cơn tâm bành mà cấm cản không cho anh tới bệnh viện. Thận hoàn toàn không có ngờ vợ mình lại độ lượng như vậy chứ. Bất giác, anh nghĩ nếu như thời xưa, anh làm ông Hương, ông Tổng, ông hội đồng hay ông bá hộ gì đó, nhất định anh sẽ rước sạch bách mấy bài này về để chờ làm bà cả. Bà cả của hội đồng thận nhất định sẽ là người hiền, bao dung cho cái đám thiếp ở trong nhà. Thận cười cho cái suy nghĩ của mình. Bây giờ mà bại lộ chuyện anh có cả bầy vợ bên ngoài, khỏi cần phải chờ. Cha má anh thấy nào cũng mừng thịt anh bầm nát cho dịch ăn, ở đó mà tính tới chuyện khác. vừa chạy xe lên bến tre, thận nghĩ ra mấy câu lục bát. Thận ơi, mày chết mày chưa? Từ nay hết dám bưa bưa bên ngoài. Một bầy con nhỏ gái trai, nó gom lại hết thì ai cứu mày? Thận tới bệnh viện, nhanh chóng tìm được Giang. vừa thấy mặt anh, Giang khóc mướt không biết nó bị giống gì không suốt rồi ôm bụng nhào nhào mà em quýnh quá nên mới nói với chị chủ chị ứng cho tháng lương cộng cái tiền em để dành được kia hôn đã ôm đi bệnh viện nè mà sao anh biết tới đây vậy anh chủ trại kia hôn đã ôm cho anh hay bây giờ con anh sao rồi bác sĩ chích cho nó một mũi giờ ngủ rồi bác sĩ nói nó bệnh gì nói nó bị tắt đường ruột nếu đưa tới bệnh viện trễ thì nguy hiểm lắm Cũng may, bây giờ không có sao rồi. Em cho nó ăn bậy bạ gì mà tắt đường ruột dữ vậy? Có ăn gì đâu mà bậy bạ. Em ăn gì thì nó ăn cái nấy chứ bộ. Trời ơi, bao tử với dạ dày con nít sao so với người lớn được. Từ nay phải cẩn thận một chút. Bác sĩ kêu khiên cử gì thì phải nghe theo, biết chưa? Biết rồi. Thận móc túi lấy ra sắp tiền đưa cho Giang. Cất cái này đi để dành trả viện phí với lại bồi dưỡng cho hai mẹ con. Có anh ở đây rồi, em ra ngoài kiếm gì ăn chút đi. Quà này chắc nhìn đói phải không? nuốt gì vô mà nuốt, Cũng phải lo chơi sức khỏe của mình chứ. Còn có sức để mà chăm sóc cho con. Đôi mắt của Giang đỏ què, nói như tự trách. Em đang gầu thối gột đây nè. Nó xuất diện gì ấy, rồi sao dám bỏ lăn lóc như trước mà đi cắt cỏ chứ. Cũng tại em lưu bưu quá, không ngó ngàn kỹ nên xem chút mất con đó. Thận động lòng, bất chợt, hứa đại mà chưa hề thấy hướng giải quyết. Ờ, để từ từ ra tính cho. Nhìn đứa con đang ngủ say, Giang nói với Thận. Em ra ngoài mua cơm vô hai đứa mình ăn và mua sữa cho con luôn nghe Em mua ăn một mình đi, anh giờ ăn xong ở trong nhà rồi mới lên đây đó. Giang đi rồi, Thận đắp mình cho con, rồi dơ dẫn đi ra cửa đứng ngó giáo giác. Thoán thấy bóng ai giống y chang hàng. Từ trong khoa nội đi ra Thận điến hồn chạy theo Hằng Hằng ơi Hằng quay lại mừng rỡ Cô quay nhanh lại về phía Thận Nói như miếu Gặp anh em mừng quá Thận thì hồn dí lên mây Anh gấp rút Em làm cái gì trong này vậy Cha bệnh rồi Cha bị đau tim hay sao đó Thở không được Nên em mới đưa cha đi bệnh viện ra không khám mà trung tâm y tế dòng trơm cho nó gần bác sĩ ở đó chuyển lên đây mà bộ nặng lắm hay sao nặng nhưng bây giờ tạm ổn rồi bác sĩ đang hội chẩn tìm bệnh cha hội vợ đâu có tiền sử bệnh tim gì đâu chắc không phải giải cho bình thường để cha yên tâm sống lâu với em vậy hai đứa nhỏ ai coi chừng em gửi bên cô út nhờ cô út cho ăn uống dỗ ngủ cô út em của cha đó hả phải rồi Thôi em đi xuống dưới căn tin mua vị cho cha ăn rồi ngang. Sáng chưa đăng ký cơm của bệnh viện nữa. Ủa mà anh sao lại ở đây? Nhỏ em gái của anh nó nó bị bệnh, anh tới thăm. Vậy hả? Lát em ghé qua. Thôi, anh dì giờ nè. Hằng đi rồi, thận kêu trời trong bụng. Chết bà mà chưa thận ơi. Mày mà còn nấn ná ở đây sớm muộn gì cũng lộ cái lưng à. Nhưng không lẽ nghe tên cha vợ vợ bé bệnh. Mà ổng tới thăm 11 xuống dưới ổng xách chỗ trả quét ra lộ mẹ, bà, cái khoa nhi và khoa nội đó gần xịch rồi, láng nhán thấy nhau như chơi, coi tình hình ổn ổn, chắc phải dòng gì mới được để hai con mẹ, vợ bé gặp nhau là tàn đời mày ngang thận. Nhưng may mắn là thận vượt qua được cái trận đó. Sau khi con nhỏ thân thương của Giang khỏe rồi, thì Giang kêu thận về. Trước khi về thận tà qua thăm ông Ba Lai Nói xạo là mình nghe tin nên từ bỏ cày qua thăm và đưa hàng mấy triệu trả diện phí cho cha. Ông ba Lai vui trong bụng khi thấy thằng rể bất đắc dĩ của mình cũng có tình có nghĩa. Thót nạn rồi. Về tắp cái quán cà phê để nghỉ ngơi. Thận cảm thấy lo lo. Mình không cho bà nào biết địa chỉ hay số điện thoại để liên lạc. Lỡ đâu con cái có chuyện gì thì họ biết tìm anh ở đâu. Giang may mắn có ông bà chủ trại bò biết nhà cửa của anh. Còn những người khác thì sao? Lỡ thì đã lỡ rồi. Con có với người ta rồi. Muốn chối bỏ trách nhiệm đâu có được. Nhưng mà... Chợ đó. Tính sao đây? Dù bụng dạ của chợ rộng như biển, cũng chỉ chấp nhận anh sai phạm một lần thôi. Chứ cả nùi bảy bà vợ và chín đứa con. nghèo qua chợ cũng sẽ té xỉu cái đuổi. Có đâu mà dung thứ cho anh nữa chứ. Nhưng mà... Kệ đi. Tới đâu hay tới đó? Bụng làm dạ chịu vậy thôi. Bảy bà vợ chỉ trừ có giang là phải xài điện thoại nhờ, còn sáu bà kia đều có điện thoại bàn tại nhà. Anh đã lưu số vào máy từng người, chờ không biết sử dụng điện thoại di động, cho nên dù anh có quan ra đó, chị cũng không bao giờ mó tới. Mà nếu như có mó tới thì cũng có biết ai là ai đâu. Chỉ cần anh nói, đó là những người nhà có nuôi bò thì được chứ gì? Giả lại tính của chợ, trước nay ít quan tâm đến cái chuyện nhỏ nhặt, chỉ không hề soi mối chuyện riêng tư của anh. Thận nghĩ mình thật là may mắn khi có một chính thê như chợ. Cho nên, ngoài tình yêu với vợ ra, anh còn dành cho chị một sự nể trọng tuyệt đối. Tuy nhiên, thận cũng chưa một lần ân hận vì sao mình lại phản bội vợ không phải chỉ một lần. Thận lấy điện thoại di động ra. Đầu tiên, điện cho lập thành phố nghe Lập và thằng bé Nguyễn Văn Thương bình yên anh mừng rồi tới cô Mỹ chậu lách và đứa con gái Nguyễn Thị Mỹ Nương cũng bình yên cô nương mỏ cài nam và hai đứa nhất thương nhị thương cũng bình thường con trai Diệp Phi Thương của Phi ở Ba Tri cũng bình yên con gái Mai Phương của Mai ở Bình Đại vẫn khỏe mạnh và chơi đùa thận thở ra nhẹ nhõm anh dự định sẽ đi vòng trơm để thăm cặp song sinh hồ thương và hàng thương. coi coi cô út chăm sóc hai đứa nhỏ ra sao. nhưng trước mắt là phải về báo cáo với chờ trước cái đã. chờ lắng nghe hoàn cảnh của giang, mặt chị cũng có vẻ thương cảm lắm. ngõ thận lom lom một hồi, chị nặng nề. ông phải thú thật đi. ông còn bao nhiêu mối ở bên ngoài nữa, kể hết ra cho tôi nghe coi. thận nghĩ trong bụng. Ông cố nội cha tôi cũng không dám nói thiệt với bà, bà nghe mà không xỉu cái đuổi, á, tôi con bà liền à. Cho nên anh chối bài quải Quảng Bình. Trời đất ơi, anh bộ thần thánh gì ha em, con nhỏ này có cụ bơ cụ bất, anh động lòng mới cưu mang nó thôi. Chứ bộ em tưởng chồng em có giá lắm hay sao, anh nó thì chỉ có cái nói là rồng leo mà làm như mèo mửa thôi. Ừ, ông nói thì nhớ nghe 21 mà lòi ra thêm cái vụ nào ấy, tôi thiến gái ông cho biết mặt à? Thiến thì thiến, chồng em mà em không tin thì tin ai? Thiến rồi em lấy dệm xài, thiệt tình à? Thôi, mấy lâu nay em có thấy anh hao hụt đồng xu, cắc bạc nào không? Mừng được bao nhiêu, đem gì cho vợ ráo trội à? Nếu mà anh ợ ẹ ở bên ngoài thì dễ gì à? Em ơi, vợ à, chồng em là cái loại ốc không có mang nổi mình ốc mà mang thêm ai nữa chứ? Biết đâu được chứ? Coi cái bộ dạng ớt ơ như vậy, chứ thành quỷ hồi nào tôi không biết à. Chừng tôi mà hay á thì con đàn cháu đóng ở bên ngoài rồi. Hôm nay không có cái vụ này, thì tới chừng ông đi cưới vợ gả chồng cho mấy đứa ở bên ngoài, tôi còn hổng hay biết chi ráo trọi nữa Tới chừng ông chết rồi, tụi nó vẫn cả đàn về chịu tang rồi dành của thì mẹ con tôi biết tính làm sao. Trời đất ơi, xem chút nữa thần lẹ miệng nói. Không dám đâu, mấy bà bên ngoài người nào người nãy giàu hơn mình, Họ đâu có cần ham của nhà mình đâu. Ham là người ta ham con kìa má ơi. mày sao thắng kịp một cái két. Anh im lặng, hết hồn hết dí luôn. Thần hoàng hồn nên cười trơi, nịnh vợ. Em làm như anh là hạm vậy đó. Thấy đường bà con gái là sáp vô cũng bằng. Có một mình con gian đó thôi hằng nhen. Mà em ngó qua cũng biết đó. Nếu như anh lăng nhăng ở bên ngoài á thì tiền bạc hao hụt dữ thần. Đó. Chứ bình thường vậy sao? Chờ liếc chồng có nửa con mắt rồi nhẹ giọng. Anh nói con Giang á không có nhà cửa hả? Phải rồi, má nó dị hợm hơn người ta, mê trai bỏ con luôn. Vậy nếu tôi kêu nó về đây ở ông chịu không? thận nhọn cái mỏ ra, cao mắt ngó chờ như mình đang nghe lầm. <cười> em nói chơi hay nói giỡn vậy? Thôi đi cha, chơi với giỡn mấy thứ, ai rảnh mà đi nói chơi với ông chứ vẫn giờ bé của anh về đây em không sợ người ta cười ha cười ông chứ cười tôi thì sao mà sợ nói vậy chứ không lẽ nó có con với anh rồi mà để nó sống lay lất ở bên ngoài lỡ mẹ con nó bệnh hoạn thì ai mà lo nhưng tôi nói trước à về đây cùng mần ăn với tôi chứ không phải mần chị hai tôi cho tôi phụng dưỡng đâu nếu như vậy là tôi đuổi xách đồ ra không kịp luôn đó í mèn ơi em còn mang chứ chấp nó là nó mang ơn em cả đời rồi dễ gì mà dám làm phách với em với lại còn anh đây hình chi vợ lớn vợ bé phải rạch rồi đó chứ thường á thì thằng chồng nó hay thương vợ bé hơn vợ lớn cho nên nó mới có cái cảnh đánh ghen đó ê ê anh khác anh nghe anh làm lỡ bên ngoài được em tha thứ như vậy anh cảm kích ở trong bụng không biết nói sao cho hết nữa ở nó mà bài đạt chờ lại thấy thận một cái nữa rồi nói nghiêm túc Hứ, tôi cũng không thể nói với cha má là anh đưa vợ bé về được Cha má chắc chắn sẽ không cho Với lại hàng xóm dồm ngó cũng có lòng tư tính vậy anh nghĩ sao Em tin sao cho ưng cái buồn của em á Anh cũng chịu hết đó Anh biết tấm lòng của em như biển Em không có để số phận nào mà em có thể giúp được cái Phải khổ sở đau buồn đâu Anh luôn tin vợ của anh mà Chị? Cha nội này vậy là ý y rồi Ra ngoài tạo nghiệp gì đó, bắt tôi lãnh đủ hả Đã nói chỉ có một mình con gian rồi Mà không chịu tin nữa Ừ con bởi tôi tin nông giờ mới ra nông nổi này nè Thôi về cái chuyện nịnh nọ qua một bên đi cha nội à Tôi tính nói với cha má là Thấy hoàn cảnh nhỏ này tội nghiệp Nên tôi mướn về phụ coi bò với tôi Còn cái vụ đứa con thì ông khoan nhận cái đã Đợi về ba tháng sau rồi tính được không Được, được chứ Anh cũng đang trầu không biết ăn nói làm sao với cha má hàng xóm đây nữa Em thiệt là cố tin của anh đó Cấu một lần thôi nghe ông ậm Ông lạng hoảng là tôi thiếm giái ông ấy Chứ đừng có giỡn mặt với tôi à Biết rồi để mừng ăn chứ, thế chi ăn gan trời anh cũng không dám nữa chứ. Vậy là theo dự tính năm ngày sau Giang đã có mặt ở nhà thận, chờ dành riêng cho mẹ con Giang một phòng, chị dùng tình cảm chân thành của một người chị dành cho em gái mà đối đãi với cô khiến cho Giang vô cùng cảm kích. Cho nên Giang ra sức gồng gánh công chuyện cho chờ, nhưng chờ thì vẫn chuyện mình mình làm như trước, không có nạnh hệ Giang. Vậy là Giang ở nhà lo dọn dẹp nhà cửa chăm sóc bốn đứa con, lo cho chúng ăn uống giặt giũ. Các con của chợ kêu Giang bằng dì ba. Hàng xóm cứ nghĩ rằng chợ muốn thêm người về phụ, chứ không ai nghi ngờ gì. Giang sống yên ổn trong nhà thận. Được sự yêu thương của chợ và bốn đứa con quấn quýt, còn cái nhân thận thì rụt rè y chang như chuột thấy mèo. Cả tháng trời mà anh chớ có dám nói chuyện riêng với Giang một câu trước mặt cả nhà nói chi đến cái chuyện chu vô mùng. Tối nay thận nằm kế bên vợ lớn, quay sang ôm chị. Anh thở dài hoài, chờ hiểu ý nên đẩy đưa. Muốn bò qua mùn con gian chứ gì? Bò thì bò đi, tôi có cấm cản đâu. Thận thốn lắm, ôm lấy vợ. Bậy bậy à, anh không có suy nghĩ đó à nghe. Chỉ là từ hồi có con gian rồi á, em cứ kêu anh bằng ông xưng tôi hoài, nghe không có ngọt ngào như trước nữa. Anh buồn. Để dành mấy tiếng đó cho người khác gọi ông. Vậy mà nói không ghen Mỗi lần nghe em kêu anh bằng ông á Anh mệt muốn tá thở luôn vậy đó Mắc mạch à Trời ơi anh nói khổ thiệt mà khổ lắm luôn đó Chồng trầu thì phải khai mương Làm trai hai vợ biết thương sao giờ Mà lòng dương dấn nàng chờ Cho nên đành phải ơ thợ với gian Chờ gỡ tay chồng ra Đẩy anh một cái Đã nói là tôi không có cấm cản Muốn xuống với nó khi nào thì xuống Tới nước này rồi cắm cản còn ý nghĩa gì nữa Nhưng mà tôi nói rõ với anh nè Chỉ một mình con giang thôi nghe Không có người thứ hai đâu đó Tôn lịnh vợ Vậy để anh xuống an ủi nó một chút nghe <cười> Thấy nó cũng ngoan ngoãn nghe lời anh em Anh mừng Nhưng anh sẽ không có ăn nằm với nó đâu Ăn nằm hay không kể anh Tôi không có quản Đi đi Chứ để ông chồm hôm chồm hổm hoài Cái mặt như hai ngón tay treo vậy đó Giờ muốn phật phổi à Nổi ảnh gì xấu quắc vậy em Không dám Sao quắc mà còn ra ngoài cả đống đàn bà khoái à Tại tôi có chồng đào qua Thì ráng chịu chứ sao giờ Em nói làm như anh ra ngoài Lăng nhăng dữ lắm vậy đó Cạn xong mới biết lóc hay là trê ông ơi Thôi đi đi Cho tôi ngủ một cái Thận mừng rỡ hùng tráng chờ một cái Rồi te xuống phòng của Giang Cha Im phân phát chắc mẹ con ngủ hết rồi Anh nhẹ nhẹ gõ cửa phòng Tiếng Giang lè nhà ai vậy anh anh nè giang bật ngồi dậy mở đèn lên rồi mới mở cửa thận lách vào trong giang nhìn anh hồi hộp coi chừng chỉ la đó anh ơi không có đâu cậu kêu anh xuống với em đó cậu còn nói từ hồi em về đây tới giờ anh bỏ bê em quá à. chắc em không có giận anh đâu phải không giang giang cúi đầu xuống cười buồn giận sao được mà giận em hiểu mà chị chờ cô mang hai mẹ con em như vậy á em trọng ơn không hết sao dám đòi hỏi gì thêm nếu như bây giờ anh chỉ có em như em gái thì em cũng vui không có đèo bồng chồng chung với chị chờ đâu em nói thiệt lòng đó bảy à em gái sao được mà em gái mình đã có con với nhau rồi mà thấy mấy anh chị em đó, nó chơi chung với nhau hòa thuận á trong lòng anh vui không tả nổi luôn đó chờ là người tốt nhưng có khi nào á cậu khó khăn với em không không ngơ à nghe Chị đối với em như chị ruột gì đó Thương em lắm Em chỉ có một thân một mình Có mẹ cũng như không Nay có chị thương Và bảo ban mọi thứ Em mãn nguyện lắm rồi anh à Anh có người vợ tốt vậy á. Đừng làm gì cho chị buồn nghe Anh biết rồi Thôi đêm nay anh ngủ lại đây nghe Tắt đèn đi Để anh nằm gần con chút coi Thận ôm con vào lòng Rồi khi nó ngủ say Anh ngồi dậy nằm kế gian cọ hoẹt một hồi Thì bản năng đàn ông dữ dội của anh lại bộc phát Quên cha nói lời hứa với vợ Trước khi xuống cái phòng này Hôm sau Thì thần sách Honda đi từ thành phố lần lên Ghé từng nhà bà vợ Để thăm và cho họ số điện thoại di động của mình Để có chuyện gì cấp thiết xảy ra cho mẹ con Thì kịp thời báo với anh Qua một tour Lúc đó chú Ba Lai cha của Hưng Cũng xuất hiện về nhà rồi Hai bé song sinh cũng bình yên Một tuần sau thì xảy ra chuyện nữa. Lần này thiệt tình, Thận rất khó ăn khó nói với vợ vô cùng. Buổi sáng hôm đó, Thận nhận được điện thoại do máy di động của anh. Số điện thoại gọi tới có mạ số điện thoại bàn, mỏ cầy, một giọng đàn ông. Xin lỗi, phải máy của anh Thận mua bò không ạ? Phải rồi, tôi là Thận mua bò đây. Anh Thận lục bác phải hùng Quất một câu nghe coi. Tại sao phải quất một câu Có quen biến gì đâu hả trời? Bên kia có tiếng cười ha hả. <cười> Vậy là đúng rồi. Tôi ở cả quào wow, an thới nè. Tôi có nhiều bò muốn bán. Tôi đang ở mổ cài. Anh chỉ nhà tôi ghé chơi đi để, để hỏi giá cả chút được không? Được, anh ở mổ cài hả? Rồi thì hỏi thăm người ta vô đây đi. Vô cây cày đó. Tới cục cây cày rồi. Hỏi thăm sáu thần mua bò ai cũng biết hết đó. Được rồi, à, khoảng một tiếng nữa tôi tới. Anh có nhà không? Có, tôi chờ anh. À mà anh thứ mấy, tên gì? Để tôi gặp anh rồi thì anh biết liền hả? Ừ, vậy tôi chờ anh nghe Tôi ghé quán cà phê gần nhà anh rồi điện cho anh ra hên. Vô nhà luôn đi. Gặp nói chuyện chút rồi vô nhà, thỏa thuận được mới vô chứ, nếu không thì vô mẩn gì. Vô ghé uống miếng nước mà hút điếu thuốc cũng được. Tới đó rồi tính hên. Nửa tiếng sau có điện thoại có người đó. Thận xách xe Honda chạy tới quán cà phê sân Vườn Cách nhà khoảng cây số Anh bước vô Thì trời đất ơi Phi và thằng con trai Diệp Phi Thương của bà Tri Đang ngồi trong góc ở trong quán Ở bên cái bàn khuất ở sau cây nhãn Nhìn thấy mẹ con họ Thận nghe mệt muốn ná thở vụ gì mà bò lên tới đây vậy trời Mà làm sao Phi biết cái chỗ ở của anh Lại tới ngồi ở trước cửa quán cà phê Mà cái thằng cha quỷ nào mới hẹn với anh nữa chứ Thận lờ mờ đoán ra chuyện rồi Nhưng vẫn ngó giáo giác kiếm cái ông cố nội kia ở đâu. Phi thấy thận bước vào, thì cái miệng bỗng nhiên méo xịt làm thận quảng kinh. Quên hết tình cảnh hiện giờ của mình. Có thể gặp người quen bất cứ lúc nào. Anh tiến lại gần Phi rồi ngồi xuống trung bàn. Em sao lại ở đây? Em tìm anh cực khổ lắm đó. Mượn anh honda ôm gọi cho anh. Chứ em biết em mà gọi thì anh sẽ không có chỉ chỗ đâu. Có chuyện gì hay sao? Sao không điện thoại cho anh lên mà tìm tới đây vậy? Phi khóc thành tiếng. Chị hai đuổi em đi rồi. Trời đất ơi! Sao vậy? Hôm bữa anh xuống thấy cũng bình thường vui vẻ mà. Anh xuống rồi anh đi lẹ quá. Nên em chưa có kịp nói gì anh hết á. Chị hai gặp lại ông bầu cũ của chị. Trước đây ông bỏ chị đi lấy vợ. Có một đứa con hơn 10 tuổi rồi. Thì chị bị vợ bỏ nên tìm thấy chị. Em cũng có nói... Chị hãy đề phòng hắn ta, nhưng chỉ hồi nào tới giờ vì thương hắn mà không có chịu có chồng, lần này gặp lại chỉ mừng không kịp nữa. Vậy là chỉ bạn đi điều tra coi sự thật đúng vậy hôn rồi đồng ý làm đám cưới với hắn. Tuần sau là đăng cưới nè, cái chỉ hay em có thai nữa, vậy là chỉ nhảy dựng dựng lên, nói cho em một cái phòng trọ và chu cấp cho em mỗi tháng 3 triệu, không cho ở nhà chỉ nữa. Sau này xin đẻ kêu thằng chồng hờ của mày tới nuôi. Tao hết trách nhiệm rồi. Tưởng là mày kiếm được một đứa con để hủ hủy. Ai về mày ăn quen nhịn thống quen. Đẻ cả nuôi rồi hốt cứt mà ăn á. Em có cãi lại. Vậy là chỉ sách đồ em quan ra ngoài kêu vô phòng trọ ở. Em hờn quá nên mới tới kiếm anh đó. Anh ăn để chị vợ lớn cho em về làm bé cũng được. Chị biểu sao á em sẽ nghe như vậy miễn được ở gần anh và xanh để an toàn thôi trời ơi thật nghe như xếp đánh ngang mày ông cố nội cho anh bây giờ cũng không biết lột mỏ vô đâu mà nói với chờ nữa chờ đã hâm mẻ răng là nếu anh còn ọ ẻ ở đâu nữa thì sẽ thiến giái anh cho thành quản quan luôn nhưng ngó cái mặt của Phi trắng ửng mét chẹt trong bụng anh lại thương cô bỏ nhà đi cái kiểu này vô phương trở chìa được với hai hồng rồi Mà cái con mẹ này cũng thấy chán thiệt à. Mê trai nên kiếm cớ đuổi em mình đi để rước trai về chứ đâu. Đã chấp nhận cho Phi qua lại với anh thì cũng phải chấp nhận Phi có bầu chứ. Kiếm chuyện là kiếm làm sao hả? Ha? Nhưng cũng tại mình. Tại mình nên Phi mới ra nông nổi này. Mình đâu thấy diện cớ gì mà chối bỏ trách nhiệm được. Giờ sao ta? Thiệt là mệt ná thở mà. Thận thở dài một tiếng nghe não nuột. Trời cái khó nó ló cái khôn. Thận vui mừng nghĩ ra một cách anh nhìn thẳng vào mắt Phi bất ngờ quá nên chưa thể nói với vợ anh cái chuyện này được để từ từ rồi anh tính bây giờ anh sẽ thuê cho em một cái phòng trọ mẹ con ở tạm anh tới lui cho tiền em xây xài và chăm sóc cái thai của em chờ sanh đẻ đàng hoàng rồi anh sẽ liệu bề mà nói lại với vợ của anh em thấy làm sao thì em tới đây rồi số mạng của em giao cho anh định đoạt đó Anh tính sao em chịu như vậy thôi. Ở đây gần nhà anh lắm, không thể chở em đi được. Anh đi hỏi phòng trọ trước, rồi em kêu chú Hồng Đa ôm hồi nãy rất chở ra. Ha? Sợ giờ anh biết hả ha, anh gì? Phải. Với lại anh em ruột của anh ở khu vực này đông, lỡ họ thấy anh chở bà bầu và đứa con nít lạ quát sẽ nghi kỵ. Ngay cái thời điểm này cũng không có tốt cho chúng ta. Mà cái ông Hồng Đa ôm còn đây không? Ông ngồi đằng kia kìa theo ngón tay chỉ của phi nhận thấy một trung niên trạc tuổi anh đang ngồi bên ly cà phê đá thấy thần ngó mình anh ta nhướng mắt cười một cái như chọc quê anh Thần vừa quán vừa mắc cỡ với anh chả. cha nội này á mấy lựa anh một cú quá mạng luôn à nhưng mà anh chả cũng làm theo yêu cầu của phi thôi bất chợt anh quay sang cô em kia honda này ở đâu vậy anh đừng lo em kêu ở bến tre từ ba tri em đi honda lên bến tre rồi từ bến tre em về đây Chứ kêu xe ở dưới đi thẳng lên đây á thì chị hai biết sẽ làm khó anh nữa. Khôn thiệt hên. Thôi, anh đi trước. Á. Em kêu xe theo sau anh nghe. Thận tính tiền nước cho cả Honda ôm rồi nhướng mắt ngó anh ta một cái. Xong nổ máy xe chạy trước. Mẹ con Phi và Honda ôm chạy theo sau lưng. Thận dắt xe chạy ra tới Hòa Lộc để xa nhà mình. Tới đó anh cho Honda ôm về. Tự mình chở mẹ con Phi kiếm nhà trọ Anh thuê được một căn phòng trọ ở tháng nào trả tiền tháng đó với giá bảy ngàn, không bao gồm điện nước. Thận trả tiền thuê xong, chở mẹ con cô ra hòa lộc để mua buồn mền chiếu gối, nồi niêu xoong chảo và các vật dụng cần thiết cho sinh hoạt. Về tới phòng, thận còn chú đáo đưa tiền cho phi, nhưng cô lắc đầu: Em có tiền mà anh cất lại đi. Khi nào cần em hỏi thì cũng bỏ túi phòng thân đi chứ em trước giờ không có xài phí nhiều, hàng tháng chị hai đều cho tiền sinh hoạt. Nếu em đã chính thức về ở với anh, thì em cũng phải đòi quyền lợi cho mình. Cái nhà là của cha má để lại cho hai chị em. Bây giờ chị ở với chồng, thì em đồng ý dọn ra, nhưng phải chia cho em một phần nữa, phần nửa đó và phần nửa số nhà trọ. Bây giờ em không cần cái nhà, chỉ lấy phần nửa phòng trọ để có thu nhập nuôi con. Vậy là quá tình nghĩa cho chị rồi, giả lại trước giờ chị em của em cũng không có dành ăn với nhau em hận là hận chị quăng đồ em ra ngoài thôi chị hận là hận em lại có thai với anh nữa đó chị em ruột thì cũng không có thù oán sâu nặng gì được nhưng đâu đó phải rạch rồi chị hai cực nhọc lo lắng nhiều hơn em nên chỉ hưởng phần hơn em là lẽ đương nhiên em không có so đo tính toán với chị nhưng mà em có con rồi lại là hai đứa nữa Nên em phải tính cho tương lai của con em chứ Phải không anh Chuyện nhà em á thì anh không có dám xen vô Nhưng con là con của anh Anh không để nói thiệt thòi thiếu thốn Trước mắt là anh chưa có dám nói thiệt với vợ anh Vì cha má anh khó lắm Anh chị em nhà anh Ai cũng một chồng một vợ Anh bê bết như vậy á, Thế nào cũng bị cha má chửi cho một trận Nên em hãy từ từ cho anh thời gian đi Lựa cơ hội mà nói với vợ anh trước cái đã Vợ anh mà ửa là cha má anh cũng sẽ không có làm khó gì mình đâu, bởi vì cha má anh thương và tính cẩn vợ anh lắm. Em sao cũng được, thùy anh thôi à. Từ chỗ của Phi về nhà, ruột gan có thận rối như tơ giò. Trời đất thánh thần ơi, giờ mà lội ra cái vụ Phi với chợ thì có nước anh phải khăn gói mà lên đường thôi, chứ mặt mũi nào mà nhìn vợ nữa. Chưa nói tới cái chuyện, anh sẽ bị cha má và cả nhà bề hội đồng Nhốt trong nhà không có cho ra ngoài là coi như hết đường mận ăn luôn. Thận về tới nhà với bộ mặt rầu rầu, thấy chờ và Giang ngồi chặt kho cỏ để trồng lại cho bò ăn. Hai người đàn bà cười nói chuyện với nhau vui vẻ, mà trong bụng anh phập phòng đủ chuyện. Giang thì không có si nhê gì với anh cả, nhưng chờ mới đáng lo nè. Mà thôi, tới đâu tới, làm thinh là chắc ăn. Chờ thoáng thấy Thận bèn ngẩng đầu lên hỏi. Mua có bò không? Để xuống coi rồi tính. dài đi nữa hả? Trời ơi, cái chuyện mần ăn mà em. Không lẽ ở nhà quậy rồi tiền đâu cho con ăn cà rem? Đi mấy bữa gì à? Uhm, mua được dạy con rồi gì à? Ủa mà trước nay không có gặn hỏi sao giờ ngộ vậy ta? Trước nay tôi đâu có sợ ông ra ngoài quậy quảng đâu. Bây giờ hết tin anh rồi nên mới hỏi đoan hỏi đã vậy đó. Yên tâm đi, vài bữa nữa dắt về một bà có bầu cho em nuôi đẻ dùm. Ngon thì dắt về đi, tôi không nuôi làm con anh liền ạ. Nói thì nhớ ạ, có gian làm chứng ngân gian. Dàn bịm môi. Sờ, chị sáu không thiến anh á thì em cũng thiến, à, mà chị khỏi cần ra tay, chị hay một tiếng em xử tay chị liền. Chờ gương mặt đắc thắng nhìn thận, anh lắc đầu rồi nói. Sẽ sẽ anh đi tầng trùng nghe em. Chờ hững hờ. Thì đây thì đi chứ. Miễn sao nhớ đường dìa là được rồi. Lúc này khó với tôi thế ớn vậy ta. Tôi tự ái ở nhà là hai bà mần công xương nuôi tôi đó nghe. Bây giờ để tôi đi kiếm tiền nuôi bài con chứ. Buổi chiều, thận khăn gói ra quà lọc ngủ lại với Phi một đêm. Hằng sáng hôm sau, anh thẳng một hơi xuống giao thạnh đến nhà Lập. Bé gian thương, lúc đó đã được năm tuổi, đi học mẫu giáo lớp lá. Lập dẫn may đồ cho khách. Nhưng chợ Giao Thạnh bây giờ phát triển mạnh, các sạp quần áo may sẵn mọc đầy, nên tiệm may của Lập cũng bắt đầu ít khách lại. Lập có ý muốn mở một quầy hàng tại nhà bán quần áo may sẵn và giải dốc để nếu có ai muốn may đồ thì có luôn giải tại tiệm. Chuyện mần ăn của Lập thận không có xen vào, Cô quyết định thế nào anh cũng ủng hộ. Thằng bé gian thương ngày lớn giống y chang như thận. Cũng có cái lúm đồng tiền di truyền của ba nó. Thận cưng cái thằng nhỏ hết cỡ nói À mà hình như Cả bài con đứa nào cũng cưng tráo trội á. Thận tự hào Mình giống quá tốt Gieo ở đâu cũng ra qua kết quả Ghê thiệt luôn Từ giả lập sau một đêm ân ái mặn nồng Thận quay về ghé mỏ cầy nam Nhà nương Ở định thủy để thăm anh em Nhất thương và nhị thương Nhất thương trạc tuổi với gian thương Cũng đang học mẫu giáo lớp lá Nhị thương mới ba tuổi Nương cũng đem gửi nhà trẻ vì cô bận quá. Thấy mặt ba, hai đứa nhỏ quấn quýt không rời Nhất thương, mét em gái cứ ăn hiếp và dành đồ chơi với mình, mà mẹ thì luôn bên em. Thận nhìn hai đứa con mà ấm lòng ấm dạ. Thận ở lại với mẹ con nương một đêm và cũng hành trình tìm thêm đứa con. Xong rồi, anh quay dòng trôm, ghé hàng để thăm cặp xăm sinh hồ thương và hàng thương. Anh cũng không quên mua trà thái nguyên biếu ông nhạc. Dường quýt của ông ba Lai năm nay trúng đậm, trái quặng cành. Ông ba từ hôm Thận có mặt ở bệnh viện thăm mình thì tình cảm đối với anh coi mọi mặn nồng hơn trước. Thận ở lại hai ngày phụ ông chăm sóc dường quýt và chơi với con. Ta nói hai đứa bé nó giống nhau y khuôn. Thận không có phân biệt ai là chị, ai là em. Tiếc là không có đứa nào di truyền được cái lúm đồng tiền tròn ẩm của anh hết. Nhưng tụi nó giống mẹ, hai con mắt tổ chẳng đen nhánh. Tụi nó giống ba, cái miệng cười hớp hồn, ngọt như quýt của ngoại. Bảo đảm hai đứa này lớn lên nghiêng thùng đổ nước chứ không chơi. Gặp lại ba, hai đứa đeo chính. Hỏi không có ngớt miệng. Tụi nó cũng cùng tụi với gian thương, chỉ nhỏ hơn vài tháng. Cũng đang học mẫu giáo, ca hát gian trời. Rời khỏi dòng trơm, Thận chạy xe qua Bình Đại thăm mẹ con Mai Thương. Mai ở với anh trai và chị dâu nên không có dám đường đột với Thận như những cô vợ bé khác. Được cái Thận và Phương có tình bạn nên anh cũng tự nhiên một chút. Có điều không dám xuồng xả với Mai. Bé Mai Thương có khuôn mặt giống y hệt mẹ nhưng so với những đứa con khác thì nó có vẻ trục trè hơn. Không có dám sáp gần ba như các anh chị nó. Nó ít nói ít cười, trầm lặng hơn hết thảy. Thận cảm thấy đau lòng. Có thể môi trường sống của Mai không có được thoải mái, nên cô đã ảnh hưởng tới con. Tới đây, Thận mới biết, hôm rồi con trai của Phương giật món đồ chơi anh mua cho Mai thương. Con bé nhất quyết giữ lấy, nên bị thằng kia nó xô té ngã chuối đầu vào gốc cây. trán bị rách một đường, phải đi bệnh viện khâu lại. Mai nóng ruột con, nên có lớn tiếng la mắng con của Phương thì bị chị dâu chửi là cái thứ ăn gửi nằm nhờ. Tuy rằng Phương có bênh vực em mình, nhưng cái vết trạng trong lòng Mai mỗi lúc một lớn, từ đó cô không có thèm nói chuyện với chị dâu nữa. Đột nhiên, thận nghĩ, nếu như anh đem được Phi về nhà mà chờ chấp nhận, thì có thể anh sẽ đem Mai về luôn. Trong bảy cô vợ bé, Mai hình như cam chịu hơn hết thảy, bởi cô không có thu nhập gì cho riêng mình. Chỉ sống với anh chị... Tuy rằng không có thiếu thốn, nhưng tiền riêng chắc cũng không có bao nhiêu. Hàng tháng anh đều trợ cấp cho cô nuôi con mà. Thận ở lại với Mai một đêm. Anh hỏi cô có phải tù túng lắm không? Mai không trả lời, nhưng dối đầu dòng ngực anh thầm như muốn gật đầu. Để rồi anh sẽ tìm cách đưa em về nhà anh ở, chấp nhận cảnh làm vợ bé em chịu hơn Vợ của anh là một phụ nữ rộng rãi, có tấm lòng bồ tát, Nếu như cổ chấp nhận em, thì sẽ thương em như em gái, bảo ban cho em chứ không có đối xử như vợ lớn vợ bé đâu. Nhưng dù sao không phải để anh dìa dò ý cổ cái đã. Mai vẫn im lặng không nói gì. Ở nhà Mai ra, thận định đi một hơi lên chợ lách để đến nhà Mỹ vì ba tri không còn gì cho anh lưu luyến nữa. Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại. Nếu anh không giả đò như chẳng hay biết gì thì diệp Phi bỏ nhà đi thì Hai Hồng sẽ không nghi ngờ Phi đến tìm anh. Vậy thì sẵn dịp đi luôn Ba Tri coi có ai bán bò hay không. Anh ghé qua Hai Hồng một chút cũng chẳng có chết chóc gì. Nếu đi trước này mà về không có con bò nào thì ăn nói sao với chờ bây giờ. Vậy là thận cho xe quay về Ba Tri. Đầu tiên anh đi kiếm mấy mối cũ để hỏi mua bò chừng mua được hai con rồi, khỏe trong mình trong mảy. Anh kêu xe chở về lò mẫu của anh Hai Gan, xong mới đường hoàng tới nhà của Hai Hồng. Nhà Hai Hồng đang chuẩn bị đám cưới cho chị ta. Thận thấy ghét trong bụng. Người làm chị này bấy lâu được tiếng tốt là chăm lo cho em gái. Bây giờ có người tình rồi thì ném bỏ em ruột của mình để đưa trai về nhà. Thận chưa từng nghĩ sẽ lấy bất kỳ cô vợ bé nào để nhào vô ăn của nhà họ. Nhưng bản thân họ khá giả, đỡ cho anh gánh lo thì anh mừng. Tiền bạc nuôi con dù ít dù nhiều, anh cũng buộc họ phải nhận, mặc dù họ giàu có hơn anh, đủ sức nuôi con và nuôi cả anh nữa. Nhưng là đàn ông sức dài, dai rộng, anh sức chơi, sức chịu, tuyệt đối không có bám phấy đàn bà như cái hạng người sắp được hai hồng cưới về đây. Thoán thấy bóng hai hồng đi qua đi lại, chỉ chỗ cái này cái kia, thận dừng xe hùng dũng bước vào gọi giật ngược chị hai phi đâu mà tôi kiếm nãy giờ không thấy vậy chị hai hồng quay phát lại nhíu mày nhìn thận nó đi đâu thì cậu kiếm nó mà hỏi chứ mắc gì hỏi tôi nó đâu phải con đít mà tôi giữ chứ nhà chị có hai chị em mà chị sắp đám cưới lẽ ra cổ phải ở nhà phụ với chị chứ đi đâu vậy cả nó muốn đi đâu thì đi tôi không có cần nó phụ vậy sao tự ra chỉ là chị chị em em khi cô độc thôi phải không nghĩa là tình cảm ruột thịt cũng không có bằng cái thằng đàn ông xa lạ nào khác đúng không chồng á thì thằng nào cũng gọi bằng chồng được nhưng em á thì chứ có một thôi nếu như lúc trước á, tôi quen với phi mà chị nhất định đòi cắt đứt tình chị em á thì tôi thề với chị á, thà là tôi bỏ cuộc chứ không có để chị em của chị phải tan đàn xẻ nhé đâu lẽ ra chị phải biết rõ cái điều đó hơn tôi chứ hả tôi tới đây á là tôi đã biết chuyện rồi Nghe hàng xóm học lại là chị vì muốn đưa chồng chị về nhà mà đuổi phi đi. Chị à, cha má mất rồi chứ còn có hai chị em thôi. Nếu chị giận cổ hư thân mất nết á, thì giận ngay từ lúc đầu đi. Chị để tôi tới lui mấy năm nay là vợ chồng á, thì có con với nhau là chuyện bình thường. Lẽ nào gì vậy mà lại cái cớ gì mà chị đuổi cổ đi sao? Cổ là vợ tôi, có mang theo hai đứa con của tôi. Bây giờ tôi biết kiếm cổ ở đâu chị. Tôi đâu có thể để cho vợ tôi lăn lóc ở bên ngoài được chứ. Nói nghe tốt quá ha. Vậy đi kiếm nó mà rước nó về nhà Quay vợ mấy người có, có, có, có chấp nhận chồng chung hôn rồi, rồi tính Nếu tôi biết cổ ở đâu Thì hôm nay tôi tới đây làm gì Khi chị đuổi cổ đi Thì chị phải biết cổ sẽ đi đâu chứ Lẽ nào tống cổ em mình ra khỏi nhà Rồi để nó tự sinh tự diệt hay sao Làm chị ai làm vậy bao giờ Thôi đừng có đứng đó mà dạy đời tôi Cậu có ngon thì kiếm nó Rồi đưa nó về cho vợ cậu đi Mần đừng vậy á, Thì tới đây tôi chia cho hai phần giấy trọ Thận chỉ chờ có vậy, anh quay sang đưa tay cao lên phân bùa với những người có mặt tại đó đang phụ làm rạp cưới. Chị nói thì nhớ đó nha, có bà con ở đây làm chứng giùm tôi đây nè. Dầu có năm xong bốn bể, bằng mỗi cách tôi cũng phải đưa mẹ con cổ dìa. Tôi khẳng định lại một câu, tôi không thể để cho vợ tôi lăn lóc ở bên ngoài được. Nói xong, thận hùng hổ lấy xe trồ ga chạy đi. Trong bụng hài lòng quá đổi. Hùng hổ như vậy, Nhưng anh biết, Hồng cũng đang lo sốt gió, không biết em gái mình hiện ở đâu ăn ở đâu. Chị ta nói vậy với thận, hy vọng anh sẽ tìm ra được phi để đưa về với chị. Dù sao chị cũng đã thay cha mẹ nuôi cô tới lớn. Đâu có thể dài câu cự cãi mà bỏ em mình không có lo khi nó một nách con nhỏ và bụng mang dạ chữa được chứ. Nghĩ ra, người chị này cũng không có tội. Rồi anh đi thẳng một hơi qua tầng phú chợ lách bằng ngã bến tre để thăm công chúa Mỹ thương của mình. Mỹ đang vào vụ hái chôm chôm, bạn hàng tới lui nồm nượp. Năm nay chôm chôm trúng mùa trúng chợ, hàng có giá và đắt như tôm tươi, khả năng Mỹ thu vô bạc tỷ chứ không có chơi. Mỹ cực sức bất sang bang nên thấy mặt thận là cô mừng quýnh. Thận ở lại hai ngày làm tròn bổng phận người chồng với Mỹ. Giúp cô thu hoạch và cân đếm cho bạn hàng Nhờ vậy mà anh cũng mua thêm được Ba con bò Chuyến đi này thu hoạch nhiều hơn mong đợi của mình Khi anh về Chở theo một bao chôm chôm đầy ủ Thận ghé phòng trọ Ở Hòa Lộc để cho Phi một mớ Còn lại đem về nhà Dặn chờ đem qua cho cha má Vài ký Chờ hỏi chôm chôm anh mua hay ai cho Thận cười nửa đùa nửa thiệt nghệ nhí nó cho đó Phải không đó phải tiền sao, phải thì dắt về cho tôi coi mắt, để làm chi, tạt axit người ta hả, hay cạo đầu khô trét dầu hắc anh muốn gan nào á thì tôi chơi gan đó à, muốn đem về nhà sống chung với em á chịu không, hỏi gan coi nó chịu không, ngộ hên, em là chính thì nạp thiếp thì chính thề ok là được chứ gì, ông làm như ông là vua vậy đó, nạp cái đầu máu của ông đó, anh nói vui với em thôi, Chứ nếu anh có ghệ nhí mà cho mình cả bao bố tợi chôm chôm vậy á thì người ta cũng giàu hơn mình rồi. Họ dễ gì chịu gì chung nhà với mình mà em lo. Nói vậy là anh có quyền ra ngoài kiếm ghệ nhí hả? Anh không có nói vậy à ngang. Nói giỡn với em cho vui thôi. Lần này anh đi nhiều quyện. Mỗi quyện mua được một con bò. Có được tới 5 con. Kiếm bộn bạc à. Nhiều đó đủ thấy anh cũng tất bật á, chứ có rảnh đâu mà đi dê hả? Chỉ sáu lục bác. Lắm tại thì lắm tật vậy thôi. Ở nhà đường một tuần thì Thần lại ngứa chân. Bận này anh đi thẳng qua nhà của Mỹ để phụ cô thu hoạch được chôm chôm tiếp theo. Chẳng qua là có chỗ nọ hứa sẽ bán cho anh hai con bò để họ sửa lại cái nhà sau khi thu hoạch chôm chôm của nhà họ xong. Trước đi mà không có mua được bò thì cũng khó ăn khó nói với chờ. Nhưng mà khi về tới nhà thì trời mẹ ơi Thần muốn té xỉu cái đuổi khi nhìn thấy mẹ con Phi ngồi tinh hình ở bộ gián ở trong nhà bên kia cái ghế bàn dài là chờ và giang đang ngồi chém chệ đưa mắt dòm anh như muốn ăn tươi nước sống phi thấy thận về tới thì nhẽn miệng cười tươi tắn. trời đất mày ơi ở trong cái hoàn cảnh này mà cười cười cũng kĩ gió gì nổi mà trời tự nhiên sao lùi lùi xuất hiện ở nơi đây vậy bộ chán sống rồi sao chứ vui lắm hay sao mà còn cười nữa khi đứng trước mặt sư tử hà đông giả cái cái, cái con ếch ơ kia thận muốn rét run anh đưa mắt chậm chậm nhìn vợ Chờ nghiêm mặt, hỏi chồng như hỏi cung tội phạm. Đây là ai dạy sáo lục bác? Trả lời tôi bằng thơ lục bác cái coi. Thời buổi gì mà kêu mừng thơ đi trời. Ruột gan nằm treo ở trên cuốn họng hết mẹ nó rồi. Não cũng nhát tàu hũ trắng bốc à. Bở rạch ra mà thơ thẩn cái gì nổi. Làm khó làm chi cái thay cà lơ cò phất này chứ vợ yêu quý. Tổ mẹ cha cái thằng chưa từng biết sợ vợ là gì. Mà nay lại cứng ngắt cái hàm hạ, nói không có ra tiếng như vậy nè, thiệt là ngạc mình ngạc mấy mà. Chờ thấy bộ dạng lúng túng của anh nên hối thúc. Lẹ lên, tôi đổi ý bây giờ à. Thận bị bàn hoàng thẫn thờ nên phực đại một mấy câu dần lưng. Em ơi, anh sợ quá rồi, bốn xôi một chỗ nó nhồi vô anh. Giờ đâu có dám chối quanh, em xử sao anh cũng đành chịu thôi chờ liếc ngang nghiến răng. Hôm bữa tôi có nói với anh rồi. Hỏi ngoài gian ra anh còn ai ở bên ngoài nữa không? Anh thề sống thề chết là hết rồi. Nếu còn sẽ bị tôi thiến giái. Vậy cô Phi này và đứa con cùng với bào thai trong bụng là từ đâu ra? Anh đã dám đem người ta về đây? Sao không đem thẳng về nhà mà lại đi mướn phòng bao giỡn bé ở bên ngoài? Anh có để tôi vô mắt nữa không? Bộ anh nói tôi chết rồi hay sao? Thận khoát tay lia lia rồi gãi gãi đầu. Vì anh sợ em buồn. Em không có chịu đựng nổi nên Chưa có dám nói với em thôi Anh có nói với Phi là để từ từ sẽ thưa lại với em Cho cô ấy về sống chung mà Phải ông Phi Thôi tôi không có nhận hai tiếng thưa lại của anh đâu Bây giờ Chuyện này càng ngày càng lớn Anh còn bao nhiêu cô bên ngoài nữa Sẵn đây khai ra hết đi Một lần cuối thôi Chứ tôi không có chịu nổi cái thứ chồng mai dắt về một mẹ con Mốt dắt về một mẹ con như vậy đâu Anh làm quá Thì tôi để cái nhà này cho anh ở Mẹ con tôi đi Tôi có tay có chân, không chết đói được đâu. con tôi tôi nuôi nổi. Mặt của thận như kẻ tội đồ bị phán án tử. Anh vừa thấy xấu hổ, vừa thương vợ. Thận biết, chờ tuy hì hồ như vậy, nhưng chị sẽ không có làm gì ai, nhất là biết hoàn cảnh của đối phương đã rơi vào cái thế triệt buộc. Hay là nhân đây anh nói luôn cái dụ mai, Chỉ còn có mai khó khăn về đời sống thôi, chứ mấy bà kia người ta kinh tế ổn định, có nhà cửa tư riêng hết rồi, ai lại cam tâm gì dưới trướng vợ lớn chứ. Thôi, nhục cho nó nhục một lần cuối luôn. Thận ngó qua Giang và Phi. Giang nhìn anh có vẻ bất ngờ và có chút hờn tuổi. Còn Phi lại khác hoàn toàn. Cô như vui mừng điều gì đó. Thận vẫn chưa hiểu vì sao mà Phi lại đến được nơi này. Do cô tự ý tới đầu thú hay do chờ phát hiện. Nhưng với biểu cảm của Phi hiện giờ chắc chắn rằng cô đã được sự đồng tình của chờ rồi chứ cái bản mặt hấn hở thấy ghét đó vợ lớn nào mà chấp nhận cho nổi chứ Thận tiến lại gần chờ anh quỳ xuống dưới chân chị nắm tay chị so so bóp bóp Em cũng thừa biết rằng anh rất thương em cho dù anh có trăng qua bên ngoài bao nhiêu người thì trong lòng anh em vẫn ở vị trí số 1 không có ai thay thế được điều này thì em rõ hơn ai hết mà Em là vợ nguyên phối của anh, vô cha má cầm trầu cau đi cưới hỏi và hai đứa mình cũng đã từng có mối tình thanh mai trúc mã. Bởi vì do công chuyện làm ăn và tính anh cũng lãng mạn nên mới có bà này bà nọ bên ngoài. Nhưng những người anh quen đều có hoàn cảnh tội nghiệp như em đã biết rồi đó. Nếu em nói cho anh tự thú lần chót thì anh cũng thành thật tự thú với em. Ở Bình Đại anh vẫn còn một câu nữa. Câu này là em gái của bạn anh. Qua bình đại, anh ăn nhờ ở đậu nhà của anh cổ, hoàn cảnh cổ tội nghiệp lắm. Chị dâu không có thương, vì vậy mà anh động lòng, cũng có với cổ đứa con. Do môi trường sống bị ức chế như vậy nên đứa bé gái đó làm như muốn bị trầm cảm. Nó ít nói ít cười hơn bạn bè trang lứa, nhìn tội nghiệp lắm em à. Lúc nào nó cũng có cái vẻ sợ hãi, nếu như em đồng ý cho cổ dì ở đây luôn á thì từ nay anh thề sẽ không có thêm bất cứ cô nào nữa. Nói dốc cho bà bắn đi, cho trời đánh thánh giật anh đi. Chờ chưa nói gì thì Giang buộc miệng nói trước. Thệ con tổ mẹ, không có thêm bà mới thì phải rồi, bị gì con nhóc bà cũ chưa có khai ra mà. Thận nguyết Giang một cái. Con nít im cho người lớn nói chuyện. Chờ biểm hôi mát mẻ. <cười> con nít sao? Con nít mà có con với anh rồi đó. Thôi mà vợ, đừng có bắt bẻ anh mà... Vậy là bây giờ còn một bà nữa bình đại muốn đem gì phải không? Thận sùng mình gật gật đầu như tội phạm tự thú. Chờ đứng dậy phán mấy câu. Đi, đi theo tôi qua nói chuyện với cha má. Cha má ừ một tiếng tôi rước về cái cục không có làm khó anh một câu. Thận hốt quản kéo tay chờ lại. Trời trời, anh lại em, nói với cha má là tiêu đời anh luôn. Chờ bỗng ngồi bịch xuống ghế, bưng mặt mà hòa lên khóc. Tiếng khóc của chị đã cố nén trong lòng từ lâu lắm rồi, nên Nga quất ngẹn đến nao lòng. <cười> anh không đáng lắm, anh tưởng. Tôi làm vợ anh hơn chục năm nay, chưa một lần sai quấy với anh và gia đình chồng, tôi để anh đi năm sông bảy núi cho tôi thỏa chí tăng bồng có anh. <cười> một mình ở nhà ngồng gánh công chuyện thay chồng nuôi con, anh đi như vậy tôi cũng đoán ra, anh sẽ có mèo mã bên ngoài nhưng mà lòng dặn lòng là cứ để cho anh ăn bánh trả tiền nếu ai có thật lòng thật dạ xin con với anh á tôi sẵn sàng chấp nhận chồng chung với họ chuyện của Giang á tôi không có làm khó gì anh hết á anh đã thấy rồi đó đến khi tôi nghe người ta nói anh bao giờ bé ở bên ngoài tôi đã tìm tới gặp Phi nghe chuyện của Phi tôi cũng thương muốn đưa cổ gì ở đây để đùm bọc cho cổ xin đẻ đàng hoàng rồi bây giờ anh lại lòi ra cái cô ở Bình Đại nữa Tôi mà ừ nữa, thì chắc dài hôm nữa anh đưa về thêm nữa. Tôi hỏi anh nè, nhà mình có bao nhiêu đất điền, với bao nhiêu vợ con đây, anh nuôi người ta bằng cách nào? Anh chỉ hành xử cho sướng cái thân anh, mà không nghĩ đến hậu quả anh sẽ gây ra hay làm sao? Tôi chỉ là vợ của anh, chứ không phải là má anh đâu. Tôi đâu có thể cưới vợ cho chồng hoài như vậy chứ. Muốn gì thì bây giờ tôi với anh lên gặp cha má đi. Để sau này cha má biết chuyện sẽ rầy là tôi ý quyền ý thế bút nạp cả đống vợ bé cho anh để đầy sách con người ta còn mình ăn không ngồi rồi rồi anh chị em có anh nghĩ sao về tôi nữa chứ rồi bên gia đình tôi sẽ coi anh ra gì lỡ thì lỡ một lần chứ đâu có mà lỡ hết lần này tới lần khác vậy đây là sự cố tình của anh chứ lỡ làm nổi gì trời đất ơi anh có coi người vợ ở nhà làm trâu làm ngựa cho anh ra gì đâu phải không anh thận Từng giọt nước mắt của chợ rơi ra mặn như muối sát vào tim thận. Sao mà anh không có hiểu điều này chứ? Chỉ là anh nghĩ mình có vợ ở nơi nào thì cô ấy sẽ ở nơi đó. Làm sao biết hai hồng sẽ đuổi Phi đi khi chị em họ đang sống đề quề với nhau? Làm sao anh biết Mai sẽ bị thua thiệt ghẻ lạnh ngay chính trong nhà mình khiến con gái anh lại có thể bị trầm cảm như vậy chứ? Nhưng bây giờ phải an ủi chờ sau đây. Chị nói đúng, chị chỉ là vợ chứ không phải má anh không thể chịu trách nhiệm về giải quyết hậu quả mỗi sai lầm của anh được. Nhưng bây giờ, mày dắt cái mặt lên nói chuyện này với cha má, thì chắc chắn anh sẽ ăn chổi trà của má và cái bình trà của cha. Cha má anh là người đạo đức, sống có quy tín với xóm làng, và anh chị em của anh ai cũng đều một chồng một vợ. Còn anh, tại sao lại kêu anh là sáu lục bác mà chi? Sáu mà còn lục nữa, vậy thì bác là tám. Tám vợ là phải rồi, Trời ơi, cái tên nó gắn với số phận con người rõ ràng mà. Hai gan thì có cái gan bự để mổ bò. Ba phổi thì phổi bự nên lão giỏ một cây. Tư tim thì yêu chồng yêu con thiết tha và hiếu với cha má số một. Năm não thì thông minh nên làm việc cho nhà nước. Sáu thần thì trời đất cười. ứng với cái câu đa tủ hại thân, đa dâm hại thận Ai kêu cha má đặt tên anh là thận làm gì cho anh gái gú tùm lum. Và cái con bảy lưỡi thì y chang như cái tên á. Nó mà nêm đồ ăn thì xấu dách. Và cái lưỡi không xương của nó cũng trăm đường lắc léo lắm đó. Nhưng anh chị em nhà thận được cái ai cũng có hiếu với cha mẹ. Đi đâu thì đi, nhưng hãy gặp cái món ngon vật lạ gì á cũng đều mua cho cha má thưởng thức. Ông bà thân lúc nào cũng tự hào về các con của mình. Tuy họ không có làm quan to chức lớn gì, nhưng đời sống của họ đầy đủ ấm êm. Chồng vợ đề quề, con cái ngoan ngoãn Làm cha làm mẹ chỉ mong con mình được như vậy mà thôi Rồi bây giờ Thận làm sao dám mang cái mẳng mặt sắc gái này Lên trình bày với cha má của mình Là cha má ơi Con lỡ dại ra đường mèo mở tùm lum Bây giờ con cái cả đống ở bên ngoài Xin cha má vui lòng mà cho con đem hỏi về Để con dòm ngó mấy đứa con của con Hay sao Trời đất cơ Ông có nội cha anh cũng không dám mở miệng à Mà bên gia đình nhạc giao của anh nữa Má của chờ mà hay được Chắc mấy đứa em trai của chợ tới lát cái củ cúc của anh bầm cho dây ăn mà cũng chưa vừa ý họ đâu. Đâu phải thận không có biết mình làm vậy là bậy bạ với chợ dữ lắm. Do anh không có tính tới cái nước cờ này thôi. Mà cũng tại chợ, đang yên, đang lạnh mắt mớ vì tìm tới phi mận chi. Kêu cổ dìa mận chi cho anh thú thiệt luôn cái vụ mai. Bây giờ lại kêu anh đi nói với cha má. Giờ có ngậm ngọc anh cũng không dám đi nói chứ đừng có mong giác cái mặt mò này lên. Bình trà có sẵn sẽ bay vô đầu anh ngay lập tức Khi chưa kịp mở miệng nói công nào đâu Cha má của anh thương chờ Anh chị em cũng thương chờ Người vợ tào khang của anh nó Chưa từng lỗi lầm gì với chồng và gia đình chồng Nếu chỉ ngoại tình một lần Thì còn có thể tha thứ được Đằng này những bảy lần Ôi thôi anh xáo lục có bác vợ thiệt mà Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Anh Sáu, Lục Bát và 8 người vợ Tác giả nhà văn Lê Nguyệt Đến đây Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều Và hẹn gặp lại quý vị trong tập 3